giọng đọc Nguyễn Thành Những tiếng động dưới lòng sông truyền lên vẫn chưa dứt. Bỗng nghe thấy phía sau vang lên những tiếng của vật gì đó rơi xuống nước. Âm thanh mỗi lúc một mau, đến cuối cùng thì gần như không thấy quãng ngắt giữa các tiếng rơi nước. Hình như tất cả đám tượng người treo lơ lửng lúc nãy Đều rơi tõm xuống nước Tuyển béo lầm bẩm, hỏng bét cả rồi Chỉ sợ đống của nợ kia Biến thành ma nước Đến lật bè mình Nói rồi cậu ta gỡ chiếc kiếm uy Đeo trên lưng xuống Mở quy lát để nạp đạn bì sắt Tôi cũng cảm thấy chắc chắn phía sau Có chuyện gì khác thường Bèn ngoái lại nhìn Nhưng vì bè đã trôi xa khúc sông có treo tượng người Nên phía sau chỉ là một mản tối đen Đèn sau gắn trên mũ Không thể phát huy tác dụng gì ở nơi này Trên lý thuyết nó có thể chiếu xa 15 mét Nhưng khi chỉnh cho vòng sáng tụ lại hết cỡ Thì chỉ có thể chiếu xa 6 mét là cùng Vì ở môi trường tối tuyệt đối Ánh sáng đèn chiến thuật cá nhân như thế này Rất khó làm nên trò chống gì Sơ dương ngồi ở quấy bè Ngoái lại nhìn nhưng cũng không nhận ra là chuyện gì Vội nói với tôi và tiền béo Mặc kệ phía sau đi Chúng ta cứ gắng hết sức Tiến lên Phải cố gắng thoát khỏi khúc sông này Trước khi bị đuổi kịp Tôi đáp lời ngay Ok Tăng hết tốc lực lên Tôi bật đèn pha phía trước nhấc xào chuẩn bị trống vào cái vách đá trợ lực Cho bè trôi nhanh hơn Nào ngờ cột ánh sáng như trong đặc Của ngọn đèn pha Vừa bật lên Chiếu rõ khúc sông thẳng tắp Ở trước mặt chúng tôi Ở chỗ cách chúng tôi chừng hơn trăm mét Cũng có hơn trăm phò tượng người Được treo bằng dây xích Ánh đèn quá mạnh dọi vào Bề mặt da người nâu xỉn Trông cực kỳ đáng sợ Đám tượng người ấy Lại giống như một bầy ma quỷ Bị treo cổ Đang khẽ đùm đưa bên trên dòng sông hẹp Càng khiến chúng tôi sợ dựng tóc gáy Âm thanh dưới lòng sông lại nổi lên hang động rộng lớn vọng lại những tiếng ầm ầm. Chỉ thấy xích đéo đám tượng phía trước tuột ra Các phò tượng rào rào rơi xuống như máy bay, bay thả bom Phò tượng này nối tiếp phò tượng kia ùm ùm rơi xuống sông Chỉ khoảnh khắc sau Phía trước trụ ánh sáng đèn pha chỉ thấy hàng trăm sợi xích đã chống trơn đến lúc này gần như có thể khẳng định được rồi đây là sông đào vận chuyển vật liệu xây lăng mộ Hiến Vương sau khi đó chôn cất ông ta xong dưới sông đã được bố trí thiết bị chốt bẫy gì đó có điều vẫn chưa thể xác định đám tượng người dùng làm vỏ chứa sâu bọ kia được thả xuống nước là để làm cái trò gì Phèn này đúng là xuất quân bất lợi, chưa đến được khe cốc ở sông Rắn đã đi nhầm đường. Có lẽ từ sau thời Hán, chưa có ai đi vào khúc sông này. Gần đây do mưa nhiều, nước lớn đã đẩy bè của chúng tôi vào đây. Thành ra chúng tôi đã lỡ bỏ qua mất tuyến đường, so ra thì tương đối an toàn kìa. tôi không ngừng chửi thầm trong bụng. bè vẫn tiếp tục trôi xuôi, mặt nước ở gốc sông phía trước tĩnh lặng như không, thậm chí không hề thấy gọn sóng lăn tăn, hình như đám tượng người ấy đã chìm xuống tận đáy sông, không có động tĩnh gì hết, dường như chưa hề có những vòng tròn sóng lăn dần sau khi một vật thể bị rơi xuống nước. Kinh nghiệm tham gia chiến tranh ngày trước bác bảo tôi rằng những lúc im ắng lại càng là những lúc đang âm ỉ nguy hiểm và phòng bà gầy gớm Tôi cầm chiếc sẻ công binh lên theo bản năng. Chiếc sẻ công binh này là bảo bối mà răng vàng đã rất kỳ công mới kiếm được ở Bắc Kinh. vốn là trang bị của lính thủy đánh bộ Mỹ mà quân tình nguyện Trung Quốc đã thu được trong thời kỳ viện triều kháng Mỹ, được bảo quản nguyên vẹn cho đến ngày nay. Tuyệt đối có thể coi. Là một thứ công cụ thượng thẳng Bên trên còn có ký hiệu Kỷ niệm chiến dịch nữa Giá trị của nó rất cao Đến nỗi tôi thấy hơi không nỡ dùng Nhưng lúc này Không nghĩ nhiều được nữa Tôi quyết định dù là cái gì Từ dưới nước ngòi lên Thì cứ phang cho một sàng Rồi hẵng ngày Sơ lề dường cũng rút súng ngắn ra Mở chốt an toàn Lên đạn sẵn sàng Chúng tôi đều chuẩn bị xong xuôi Bèn kệ cho bè tiếp tục từ từ trồi về phía trước Đã rời vào tình thế tướng thoái lưỡng ngàn Chỉ còn cách phải bình tĩnh ứng phó Sau khi nhận định rõ tình hình Rồi sẽ tranh thủ ra tay trước áp đảo Không cần thiết phải sông lên một cách mộ quáng Nhưng chúng tôi lên tư thế chuẩn bị hồi lâu Mà mặt sông phía trước vẫn phẳng lặng như cũ Bè đã trôi đến giữa khúc sông phía trên Lùng lẳng đầy dây xích Những sợi xích to dị Xanh nham nhở lạnh lùng Buông xuống giữa khoảng không Tôi nghiến rằng Mẹ kiếp Im ắng quá thể Đằng sau sự im ắng này Chắc chắn có vấn đề rốt cuộc là cái gì đây Xem ra tình hình đấu tranh cách mạng Ngày càng phức tạp rồi Đúng lúc này Mặt sông bỗng như mở vung nổi Hàng loạt bong bóng sủi lên Tôi vội ấn cái đèn trúc xuống soi vào mặt sông Cột ánh sáng xuyên qua mặt nước giỏi đúng vào một pho tượng người Đang nửa chìm nửa nổi Lớp già khô héo của pho tượng Bị thấm nước sông hiện ra những nếp nhằn Mặt người Vốn mờ ảo mơ hồ Lúc này đã hiện rõ Thì già lúc họ còn sống Trên mặt đều chất một lớp buồn Người ta nút chặt thất khiếu của họ lại, cho chết ngạt. Vì thế khuôn mặt người chết vẫn giữ nguyên vẻ thê thảm đau khổ, vật vã trước lúc chết. Lúc này ánh đèn dọi vào, bị dòng nước đang chảy ngăn cản. Tia sáng bị khúc xạ chập trần, tưởng chừng như có vô số tượng người đang hồi sinh trong nước. Cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Bàn tay đang điều khiển đèn dọi của tôi, thậm chí còn hơi run run. Chưa bao giờ tôi thấy tình huống kinh hãi như thế này cả. Các nếp nhằn xuất hiện trên thân tượng người cứ dần dần căng phòng rồi nứt nẻ. Từ mắt mũi mồm tai và từ các khe nứt trên người không ngất sổi bong bóng. Rất nhiều trứng sâu khô cũng bị phun ra. Đám trứng sâu ấy ngập nước liền sống lại, nhanh chóng phỉnh to lên, tựa như những miếng bọt biển sốt khô hút nước nở ra. Biến thành những con đĩa màu trắng To bằng ngón tay Hai bên mọc vấu to bằng ngón tay út Bờ nhành vun vút Cả đàn cả lũ đều lao về phía bè của chúng tôi Chúng tôi đều sợ tái cả mặt lại Đó là giống đĩa Vân Nam Mà ai nghe nói cũng phải phát hoảng Sống ở sông nước nông Rất thích bám vào các vật trôi nổi Ở trên mặt nước để đẻ trứng Ở ruộng nước tại Vân Nam Quảng Tây và Việt Nam. Đôi khi Châu đang cày ruộng, bỗng nhảy dựng dậy như điên rồi chạy lồng lộn. Ấy chính là vì bị bọn ong nước này cắn vậy. Tên béo chưa từng biết giống này, thấy như con đẻ bé tẹo màu trắng lao như bay về phía bè, liền cầm sao vụt lia lịa, bọt nước bắn tung tóe. Tôi chỉ lo cậu ta sợ quá, rồi làm lật bè, vội nói ngay Không sao đâu, đừng căng thẳng quá Bọn đỉa cắn rất khiếp Nhưng chúng không thể phi lên khỏi mặt nước Chỉ cần chúng ta Cứ ngồi trên bè không xuống nước Thì khỏi phải lo gì Lũ đỉa trắng nhật Bầu đến mỗi lúc một nhiều Bám dưới đáy bè Chỉ chít dày đặc Nhiều đến mức không thể đếm xiết. Vô số con ở đằng xa Cũng đang lao về đây Tùy số lượng nhiều Nhưng tạm thời Chúng cũng chưa tạo thành mối đe dọa gì Đối với những người ở trên bè Tuyền béo chửi Tổ mẹ nó Sao lắm thế hạt trời Đều từ trong dạ người chui ra à Nó là sầu Hay là cá Tôi bảo Tuyền béo Chúng là một loại côn trùng sống trong nước Cậu ta mới thấy hơi yên tâm Thế thì còn được Bình thường tôi chỉ nghe nói Có loại cá ăn thịt người rất khiếp Nếu chỉ là sâu bọ thì chẳng sao, Sâu bọ lợi hại mấy Cũng không thể ăn thịt người được Sơ Lê Dương nói với Tuyền Béo Thực ra thì côn trùng Là loài ghê gớm nhất thế giới này đấy Chẳng qua Thể hình bé nhỏ đã hạn chế uy lực của chúng thôi Sức mạnh và sức sống của côn trùng Đều đứng đầu trái đất này Số lượng mà đủ nhiều Thì côn trùng cũng cắn chết người được. có loại côn trùng mang chất kịch độc, một con cũng có thể hạ gục cả con voi rồi. chúng tôi cầm sẻ công binh ra sức đập lũ địa ở phía trước bè, nhưng vì chúng quá nhiều và lại cũng chỉ đập được ở bên rìa chứ không làm gì nổi lũ địa ở phía dưới. tôi an ủi tuyển béo và sơ ly dương. chúng ta chỉ cần giữ cho bè thăng bằng là được. Lũ địa này chẳng là gì hết. Năm xưa ở Việt Nam, tôi đã từng ăn cả một nồi rất giàu đạm, ngon hơn hẳn nhộng tầm, mùi vị như tôm diêu ấy. Đợi khi nào qua khỏi khúc sông này, chúng ta luộc bật mớ để ăn, coi như đem cúng ông dạ dày luôn thể. Tuyển Béo nói, thích ăn thì cậu cứ ăn, toàn những con chui ra từ xác chết, dù có ngon như tôm hùm. Thì tôi cũng chẳng thèm Sơ lời dường nói Chớ lên lạc quan quá sớm Để nhiều như thế Người xưa lại tốn công uổng sức Dùng trùng thuật tạo ra Và cho ký sinh trong tử thi E rằng không đơn giản vậy đâu Theo các tư liệu mà tôi được tiếp xúc gần đây Tôi nhận ra trùng thuật Có một điểm trùng lớn nhất Tay tôi không ngơi nghỉ Vừa đập lũ địa áp đến bè Vừa chống rào đẩy bè tiến lên Chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi núi Già Long Lúc này nghe Sơ ly Dương nói thế Tôi bỗng sững sờ Nhờ đến cái cảnh trong sưởng quan tài ở thôn Thạch Bí Điếm Liền không nhịn được buột miệng hỏi Đặc điểm mà cô nói đến chẳng phải là chuyển đổi Sơ Lê Dương nói Đúng thế Hình như trùng thuật dùng linh hồn người chết làm vật trung gian Đưa oan hồn nhập vào một sinh vật khác Khiến sinh vật ấy Vốn không độc hại gì Biến thành một thứ vũ khí Hoặc chất độc chết người Đương nhiên đây mới chỉ là một phần núi băng Mà chúng ta tiếp xúc được Lũ địa tạo ra từ trùng thuật cổ Dưỡng trong xác người này Chắc chắn không đơn giản Là những con địa thông thường đâu Chỉ có điều Thông tin chúng ta nắm được có hạn Chưa hiểu chỗ bí ảo thực sự Trong thuật sử dụng trùng độc của Yến Vương Không hiểu rốt cuộc Lão ta định dở cho gì đây nữa Tuyền Béo nghe chúng tôi nói thế đầm lò Xem ra Cái bánh tông thiêu của lão hiến Vương này thực già đòn ngầm đầy Lại cứ phải vòng vo tam quốc Hại người mà cũng Không chịu chơi cho sàng khoái Không dùng đao kiếm Mà lại dùng trùng thuật Còn mẹ nó Khó nhằn ra phết đấy Trong lúc chúng tôi nói chuyện Thì bè đã trôi qua hết khúc sông thẳng tắt Và một cái hang còn rộng hơn Ngập nước Tôi quét đèn dọi khắp bốn bè Hang rộng bằng hai cái sân bóng đá Phía trước mặt có lối ra Dòng nước tiếp tục trôi ra đó Tôi nhìn la bàn Thấy chỉ hướng tây nam Bộng tức là hướng đi không sai trệch gì. bè đè bè cứ tiếp tục trôi. Chắc chắn cuối cùng cũng sẽ ra khỏi hang động khổng lồ trong lòng núi Già Long rồi trôi vào sông rắn ở trùng cốc. Lúc này không thể biết có bao nhiêu con đỉa đang đám phía dưới đáy bè nữa. Bè hơi chìm xuống. Nếu nặng thêm nữa có khả năng nước sông ngập qua bàn chân. Lúc ấy thì thảm rồi. Nhưng nếu nói dùng trùng thuật dưỡng ra bao nhiêu đĩa thế này Vì muốn dùng trọng lượng đánh chìm các phương tiện giao thông như thuyền bè Thì ẹ, eh, cách nghĩ này quá thổn Dù có tăng gấp đôi số đĩa bám vào bè Cũng không thể chìm hẳn xuống được Chỗ lợi hại trong tà thuật của Hiên Vương chính là Khiến người ta luôn luôn không thể lường được Chiều tiếp theo sẽ là gì? Tính thời gian kể từ lúc thả bè đi trong này, ước chừng chúng tôi đã đi được 2 phần 3 hành trình dưới núi Giả Long. Chỉ cần gắn kiên trì thêm chút nữa, ra khỏi núi, lên bờ rồi thì khỏi phải sợ cái bọn thủy trùng này nữa. Vừa rồi vẫn hết sức lực dùng sao chống bè, tay chân cả bọn đều mỏi dã rời, không nhúc nhắc được gì nữa, thao tác đành chậm hẳn lại sơ lấy giường thả xuống nước chiếc phao có gắn khí áp kế để đo độ sâu nước rất sâu chừng 13 ba mét một độ sâu không lạnh lối già phía trước đã có bàn tay con người tác động sửa sang nên thẳng tắp từ đây xuôi theo dòng có thể chẳng bao lâu nữa có thể ra khỏi lòng núi già long một cách thuận lợi nhưng khi bè chở ba chúng tôi Đi được chừng nửa cái hang động khổng lồ này Bỗng có tiếng đá vụn Và đập lục cục Phát ra từ phía góc hàng Hình như trong bóng tối Có một con vật to lớn nào đó Đang dịch chuyển rất nhanh Trên lớp nham thạch ở vách hang. Sư Lê Dương nhắc tôi Anh nhất Màu chiếu đèn ra phía đằng này Lúc này tôi mới nhớ ra Chiếc đèn pha công suất lớn Vội vàng xoay chuyển góc chiếu Khi luồng sáng lê đến khu vực đó Những tiếng đá đắt lạo xạo lục cục bỗng im bật Chúng tôi nhìn thấy trên đám nham thạch hình nấm Có một con trăn to đùng Vậy màu xanh đang nằm cuộn tròn ngành đầu về phía mình Con trăn này lớn quá Cứ như một con rồng xanh khổng lồ không móng vuốt Dưới ánh đèn lớp vẩy nhấp nháy lên những tia sáng chẳng lành chắc nó đã sinh trưởng tại rừng sâu trong chủng cốc do loài mãng xà ưa môi trường râm mát nên coi các hang động này thành hang ổ của nó hàng ngày ra ngoài kiếm ăn rồi lại vào đây nằm ngủ khì chẳng hiểu thế nào lại bị chúng tôi làm kinh động còn trằn khổng lồ hơi chững lại một chút rồi bất thình lình thốc ra một luồng gió xoáy tanh nồng trườn khỏi đám nhâm thạch hình nấm tình hình đồ sộ đầy sức mạnh hoang dã của nó lật quả khiến những khối đá hình nấm bắn tung tóe vô số đá vụn chồng càng giống như một con rồng lớn bị bao bọc giữa làn sương bụi trắng lướt đi cùng cơn gió mạnh nhào xuống nước với tốc độ cực nhanh con chăn khổng lồ vẩy xanh lao xuống nước rồi mà vụn đá tung ra do nó bị trả quà nhầm thạch hình nấm Vẫn chưa kịp rời hết xuống Còn nó thì lặn sâu xuống nước Vồn vút bơi về phía bè của chúng tôi Trường 6 Lưỡi rào Giọng đọc Nguyễn Thành Vì sự việc xảy ra quá bất ngờ Nên tuyển béo không kịp nổ súng Tuy nhiên Với cỡ nòng của cây súng hơi kiếm uy Thì dù nó biến thành khẩu súng máy Cũng không thể gây nên vết thương nào chí mạng Cho con trằn khổng lồ Sự thể đã thế này rồi Đương nhiên là không thể bó tay chở chết Tôi Tuyền béo và sơ lây dương Cả bà đồng thành hồ lớn Rồi dơ tay cầm xào Cầm bán súng Mà trèo thụ mạng Nào ngờ lũ địa bám dưới đáy bè quá nhiều Có lẽ phải nặng trên trăm cân Khiến bè mớm nước quá sâu Không xào lứt nhành được Nếu bị con tràn quái dị mình đầy vẩy xanh kia quấn vỡ bè Chúng tôi mà rơi xuống nước Thì chắc chắn là hết đường sống Bà chúng tôi cầm xào trèo như điên Nhưng vì quá hoảng loạn Lực trèo không đồng đều Cũng không khớp nhau Cho nên chiếc bè Vốn dĩ đang chậm chậm xuôi theo dòng Thì giờ là bị ba lực triệt tiêu lẫn nhau Làm cho xoay tròn tại chỗ trên mặt nước Tôi bỗng nhớ lại hồi đi chiến đấu Có người bảo nếu ai ăn liền 10 củ tỏi Thì hổ và chăn xét sợ Không dám cắn Vội lần tìm trong túi hành lý Rõ ràng là có đem theo hai củ tỏi Để đề phòng mũi và côn trùng đốt Thế mà lúc này lại tìm mãi không già Kẻ thì hơi lâu Nhưng sự việc diễn ra rất nhanh Chúng tôi chưa kịp có hành động gì Thì dưới chân đã rung lên Cả chiếc bè bị hất bỏng lên khỏi mặt nước Thì ra là con chăn vậy xanh ấy Đã dùng cái đầu hình tam giác to Bằng cái đấu gạo của nó Đội cả cái bè lên Cái bè bị hất tung ra phía trước Hơn chục mét Rồi nặng nề rơi xuống nước Nếu không có tuyển béo bám chặt ở giữa Thì bè đã lật rồi Nhưng dù thế Nó vẫn tròng chành dữ dội Toàn thân tôi ướt sũng, chẳng rõ là tại nước bắn vào hay là vì mồ hôi tứa già. Lúc này quên cả sợ, chỉ nghĩ bụng. Còn bà già nó, trẻ Vân nam chắc thật đấy. Sau khi đội cái bè lên, con chăn khổng lồ vầy xanh lấp lánh lại con mình lao xuống đáy nước. Nhìn tư thế ấy, đủ hiểu rằng nó đang chuẩn bị ra đòn tấn công lần thứ hai. Còn nhớ ngày trước đi bộ đội hành quân Qua núi cao rừng rậm Tôi đã không ít lần nhìn thấy chăn to rắn độc Nhưng chưa bao giờ trông thấy con chăn có cái lối tấn công kỳ quái như thế này Sao cứ phải dùng đầu hút vào cái đáy bè để làm gì Nó chỉ cần quấn chặt cái bè Thì chúng tôi chắc chắn mất mạng Sư Lê Dường chợt tỉnh ngộ ra Kêu lên Con chăn muốn ăn lũ địa ở đáy bè Nó nhắm vào bọn chúng đấy. Lũ đẻ giống như đàn sâu béo núc, giá trị dinh dưỡng rất cao, là món ăn vặt mà rắn nước và chăn rất khoái. Nhưng ăn vặt xong rồi, chắc chắn con chăn này sẽ lấy ba chúng tôi làm bữa ăn chính. Nó tỏ xác như thế, có lẽ tôi, sờ lấy giường và tiện béo, chỉ vừa đủ cho nó xài một bữa. Làn nước tối tăm vô cùng, cơ bản là không nhìn thấy gì hết. Thế rồi hoa nước bắn tué Cái bè bị húc bay lên lần thứ hai Lần này Chúng tôi đã có kinh nghiệm Bèn vẫn hết sức bình sinh Gìm chặt để giữ cho bè thẳng bằng Thế mà khi bè rơi xuống nước Vẫn suýt nữa thì lật Trong óc tôi chợt lóe lên một ý nghĩ Có lẽ đám tượng người treo giữa sông kia Không phải là cạm bẫy mai phục gì hết Mà chỉ là những lô lệ Bị hiến vương đem làm thức ăn nuôi lại chăn này thôi Nếu không Chỉ ăn các động vật bình thường Thì con chăn sao có thể to đến như thế Nhưng đã gần hai ngàn năm trôi qua Chăn đâu có thể sống dai như vậy Có lẽ con chăn này Chỉ là cháu chất của con chăn Mà hiến vương nuôi thời ấy Cụ tổ của nó Còn không biết to lớn gấp bao nhiêu lần Quả này chúng tôi Đúng là chui vào đầm rồng hàng cọp thật rồi Cái bè tựa như lá sen trước gió Có thể tan rã bất cứ lúc nào Chúng tôi chỉ còn cách bám nó cho chặt chặt Không thể đưa tay ra trèo trống Hòng lứt đi chạy trốn gì nữa Đám đẻ dưới đáy bè Bị con chăn đớp liền hai lần Đã chẳng còn mấy con Còn con chăn thì rõ ràng chưa có ý kết thúc ở đây nó quẫy một cái, rồi vươn cổ há cái mồm to như chậu máu nhằm về phía sô lợi dương ngồi ở đuôi bè mà bổ xuống ngoạm. tôi và tuyển béo muốn đến cứu cô nàng nhưng không thể kịp. sô lợi dương đối phó rất nhanh, chẳng rõ từ lúc nào cô đã rút sẵn cái ô kim cang, thấy cái mồm to của con chăn vậy xanh đang áp tới mạng bên trái nhanh như chớp, liền bật ngay cái ô ra, vẫn hết sức chặn lại. Cái mồm rộng của con chăn Bị cái ô kim cang cong cong chặn lại Lực quay hàm mạnh mẽ Hoàn toàn không thể thi triển Chỉ hất bổng Sơ Lê Dương lên cao Như một cánh diều đứt dây, Rồi văng xuống nước phía xa xa Tôi ngoảnh nhìn Chỉ thấy chiếc đèn chiến thuật Gắn trên mũ bảo hiểm của Sơ Lê Dương lóe lên trong nước rồi mất hút Hình như cô nàng Đã chìm xuống dưới Trên bè ngoài các trang thiết bị được cố định ra thì trọng lượng của ba chúng tôi là yếu tố quyết định để giữ cho bè được thăng bằng. sơ ly giường vừa rơi xuống nước, cả chiếc bè liền chui xuống, đuôi từ từ vọng lên. mọi ngày tuy tiền béo thường hấp tấp vung về nhưng vẫn là người được rèn luyện trong phong ba bão táp. trong lúc nguy cấp thấy bè sắp lật liền lộn người về phía sau rất nhanh nằm ngay ra phía đuôi bè. Chỗ đó có chiếc ba lô leo núi, cộng với trọng lượng của tiền béo nữa, chiếc bè đang vòng chết lên đã bị ghìm trở lại. tuyển béo nằm trên bè, trong lúc bối rối vẫn không quên lẩu bảo nguyện rồi. Không ngờ còn kịp nhằm vào con chăn khổng lồ vậy xanh đang bơi dưới nước, nã một phát đạn. Lực xuyên thấu của súng hơi kiếm uy rất mạnh, lại còn dùng đạn cỡ trùm bắn trúng ngay mắt trái của con chăn. Máu đỏ tươi túa ra Máu tràn hỏa vào dòng nước Từ xa có thể ngửi thấy mùi thối tanh ghê tởm. Còn chăn khổng lồ Chứ từng bị ăn đòn nặng như thế này Liền nổi trận lôi đình Cuộn cuộn Vùng vẫy Như điên Khiến hoa nước bắn tung tóe. Nó dãy mình hết cỡ Quật mạnh về phía bè chúng tôi Trẹt đèn pha công suất lớn lắp ở mũi bè Đã bị va đập tắt ngấm Nên xung quanh càng tối hơn Còn chẳng thì băm bộ gồng bình Lao về phía chúng tôi rất nhanh Đã thế Thì đành chó cùng rất dậu vậy Chẳng rõ cây xào dùng khoát nước Đã biến đâu rồi Tôi cầm xe công binh khua nước chuyển hướng Cố để mau chóng đưa bẻ Tránh xa con chẳng Tuyền béo thì đang luống cuống Nạp lại đạn vào cây kiếm ủy Nhưng con chẳng ấy quá đồ sộ Dẫu bè có được lắp động cơ, chắc cũng không kịp thoát thân. phen này chắc đó định xuất tiêu chung cuộc, dùng thân thể cuốn đát chiếc bè bé, bé nhỏ không đáng gì của chúng tôi. Tôi gạo lên với Tuyển Béo. tuyền Béo, cậu làm cái mẹ gì mà rậm già rậm gì mãi thế, còn không nổ súng là anh em mình phải hy sinh oanh liệt ở nơi đây đấy. tuyền Béo nghiến răng trợn mắt, giờ mới nhất được viên bi sắt vào nòng khẩu súng kiếm ủy trên lý thuyết, súng máy có tốc độ bắn không hề thấp. Những người được huấn luyện nghiêm ngặt có thể bắn mỗi phút 20 viên đạn bi sắt, nhưng trong tình thế hỗn loạn ngàn cân treo sợi tóc, gió giật thốc lá vàng như thế này, có thể nạp đạn để bắn phát thứ hai đã là cao thủ trên tài mọi người rồi. Tuyển béo mặc kệ 3721 gì, cứ thế giương súng bắn luôn. Dương Bẻ đang mồng bệnh giữ quá. Nên lỡ bắn trượt Không thể nạp đạn gì nữa Khẩu ta sở thất lưng rút luôn khẩu súng ngắn kiểu 64 Tất cả các thao tác liên hoàn Mở nắp bảo hiểm Gạt chốt an toàn Ngắm chuẩn Và bắn chỉ hoàn thành trong chưa đầy một giây đồng hồ Tất cả đều nhằm vào đầu con chăn Trong bóng tối không thể xác định Có chúng mục tiêu hay không Đạn đã bắn hết Tuyền béo giơ tay định ném khẩu súng đi Nhưng chắc Chợt nghĩ lại thấy tiếc khẩu súng Phải bỏ tiền ra mua Đang định tìm thứ khác để tiếp tục tử chiến Thì thấy con chăn quẫy một cái Rồi quay đầu bơi ra xa Điều này thực sự là ngoài dự kiến Của tôi và tuyển béo Chúng tôi đã tuyệt đường rồi Đều chuẩn bị nhảy xuống nước Giao đấu trực tiếp Con chăn khổng lồ đang chiếm ưu thế áp đảo Tại sao lại bỏ cuộc chuồn đi Chẳng lẽ nào Nó lại sợ cái khí phách anh hùng hừng hực Khắp người của hai chúng tôi Lại chợt nghe thấy tiếng cọ sát của vô số Như miếng sắt hình lá Vọng đến từ mặt nước phía đông Tiếng sắt gì cọ vào nhau Nghe thật khiến cho người ta Phải lạnh cả gáy Chẳng khác nào cầm hai miếng nhựa Sổi mặt trà Quả là thứ âm thanh kích thích nhiều nhất Đến thần kinh con người Bỗng bọt nước cạnh bè rẽ sang hai bên Ánh sáng đèn chiếu trên mũ bảo hiểm lấp lóa hoa ra sơ lây dương bơi trở lại Cô nàng xoa nước bám trên mặt Đôi môi tím ngắt vì nước lạnh Chưa chèo lên bè đã nói luôn Hai anh định bỏ mặc tôi ở dưới nước hay sao vậy? Thấy sơ lây dương đã thoát hiểm Tôi và tuyển béo đều thở phảo Vừa nãy tình hình quá căng thẳng Căn bản không kịp nghĩ đến chuyện gì khác Tôi vội nói với cô Sao lại thế được Tổ chức vừa định cử đồng chí đi cứu cô Nào ngờ cô đã tự bơi về được rồi Về cơ bản là chẳng có cơ hội để các đồng chí được thể hiện đi chứ Tôi đưa tay già kéo Sơ Lê Dương lên bè Trong cuộc hỗn chiến vừa rồi Trước ồ kim càng do ông ngoại của Sơ Lê Dương truyền cho Không ngờ lại không rơi mất dưới nước Ngược lại vẫn được giữ chắc trong tay cổ nàng tiếng những lá sắt cọ sát vào nhau rít lên mỗi lúc một to và nhanh hơn mặt nước ở hướng con chăn vẩy xanh vừa bơi thi sôi sùng sục hình như có những con gì đó đang đánh nhau kịch liệt đèn pha đã bị đập vỡ nên chúng tôi không thể nhìn thấy gì ở đằng xa nhưng dùng đèn chiến thuật gắn trên mũ soi xuống nước ở chỗ gần thì thấy nước toàn một màu đỏ sẫm vùng nước đã bị một lượng lớn máu tươi nhuộm thành màu đỏ Chúng tôi không dám chần chừ một giây nào nữa Vội cầm sẻng công binh khua nước Lái ngoặt mũi bè lại Nhằm hướng cửa hàng sông ra Phía sau lưng Tiếng những lá sắt cọ sắt Mỗi lúc một dữ dội hơn Dù sao đi nữa Chưa thấy rõ thì chưa yên tâm Sơ dương dơ súng bắn pháo hiệu Nhằm về hướng có tiếng động Bắn một quả hỏng chiếu sáng Mặt nước phía xa xa Bị đạn quả pháo hiệu to như chiếc đèn lồng Màu trắng soi rõ như bàn gậy Chúng tôi nhìn thấy đàn cá vầy vàng to bằng bàn tay Nhiều vô số kể Đang vây kín con chăn khổng lồ vầy xanh Mộm lũ cá ấy Đều có hai hàm răng lợm chậm Sắc nhọn như răng cưa Chúng đang ngoạm xé cả thịt lẫn già còn chăn Phải nói rằng Đó là một đàn cá cực lớn Có đến hàng ngàn con Chúng lồng lộn Băm bộ vây lấy con chăn mà rút thịt Máu chảy càng nhiều Thì lũ cá càng hăng Cứ thế ngoạm như điên Hổ giữ mấy Cũng khó địch nổi đàn cá sói Chưa đầy nửa phút Con chăn vảy xanh đã bị đàn cá như ác quỷ Ngậm sạch trơn Không còn một mảnh xương Thì ra tiếng lá thép cọ sát Là do răng của lũ cá này phát ra Vẻ mặt sơ lây dương chợt biến sắc Luôn miệng bảo tôi và tuyển béo mau chèo cho nhanh Chèo đi Đó là cá rắn vipper Cá rắn vipper Chúng thấy máu là phát điên lên đấy Dù xây lây giường không nhắc chúng tôi Cũng không dám ngơi tay Con chằn to như con rồng xanh Mà bị lũ cá rắn vipper Đánh ché như một bữa gà tây Cả phản kháng Cũng không phản kháng được Đàn cá này lại đông vô kể, Tuyệt đối không thể địch nổi Chỉ còn cách màu trắng cho bè ra cửa hàng Mới có hy vọng sống sót Vì nói cho cùng Ca rắn vipper không có chân Có lẽ đàn ca rắn vipper thấy máu là phát cuồng này Tụ tập ở một nhánh sông gầm gần đây Vì chúng tôi bắn con chăn Máu chăn loang ra Mới dân dụ đàn cá Viper lớn này đến Thiên nhiên vẫn là thế Vỏ quýt dày có móng tay nhọn Cái đạo lý tương sinh tương khắc Đã diễn ra trong hàng đá này Vô cùng sinh động Chẳng rõ sinh vật nào Là thiên địch của cá rắn Viper Nhưng chắc chắn Không phải là những người như chúng tôi Ở trong nước Chúng tôi chỉ còn biết chuẩn lẻ mặt thôi Cảnh tượng máu thịt nhoẹ nhoẹt vừa nãy khiến tuyển béo khiếp sợ tái mặt. cậu ta gồng mình vút giặc công binh lên chèo, nói: màu màu màu màu mà, chuồn, màu chuồn thôi. tôi sợ nhất là cái lũ cá ăn thịt người. hôm nay xuất thành không chọn ngày, đúng là ghét của nào trời trào của ấy. tôi và sơn lê dương cũng vận hết sức lực toàn thân để tăng tốc độ tối đa cho các bè. tôi vừa cầm sạn khoai nước vừa nói với tuyển béo: tôi cũng như cậu thôi. Sợ nhất là cái loại cá này Hôm nay mà thoát thân được Thì tôi thè với Phật Tổ rằng Cả đời tôi từ giờ Không bao giờ ăn một miếng cá nào nữa Tuyển Béo nói Đúng, đúng, đúng Tôi tôi sợ nhất là ăn cá Rồi đến sợ nhìn thấy máu Mẹ kiếp Nhất là nhìn thấy, thấy máu mình Tuyển Béo nói chưa dứt lời Thì đã nghe tiếng lá sắt cọ sát tiến lại gần Và ở ngay quanh bè của chúng tôi, dưới đáy bè vọng lên tiếng răng nghiến gặm nhấm kèn kẹt. Tộc tài tôi thảy đều dự ngược hết cả lên. Có lẽ dưới đáy bè vẫn còn bám một ít đỉa mà con chăn vậy xanh chưa ăn hết. Vậy là lũ cá rắn viper vớ bờ Nhưng dây nhợ buộc bè cũng bị hàm răng sắc như răng cưa của chúng gặm nát. Chương 5 và chương 6 kết thúc tại đây. Hệt con chăn xanh khổng lồ xuất hiện, lại đến đàn cá rắn viper. Liệu ba người bọn họ có vượt qua được dòng sông này hay không? Và sẽ gặp phải điều gì tiếp theo đây? Mời các bạn đón nghe chương 7, Băng đối vượt sông vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.